Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Được thứ gì đó quý giá Ví dụ như là thần giữ của Muốn cho cậu thùng vàng bạc châu báu chẳng hạn Ngọn núi thanh thành này xưa kia Cũng nổi tiếng về mấy câu chuyện ly kỳ Khải hiền liền nhú mày Anh nghĩ bồi an nói không phải là không có cơ sở Nhất là vụ con bướm màu vàng cứ bay quanh anh Như muốn nói một điều gì đó Bồi an thấy khải hiền đăm chiêu suy nghĩ Thì liền đập tay xuống bàn rồi nói Cậu thấy mình nói có lý phải không?" Khai Hiền gật đầu bồi An lại nói, "Để mình phân tích cho cậu nghe, thần giữ của thường không để ai tìm thấy báu vật mà họ đang giữ, nhưng mà nếu gặp người hợp vía, có duyên thì họ sẵn sàng chỉ cho người đó chỗ chủ nhân của họ cất vàng. Nếu thứ mà cậu chụp được trong hình, mình cá là sẽ có vài tấm chụp được chỗ để đồ vật quý giá." Nghe thấy bồi An phân tích như vậy, Khai Hiền cũng hơi tò mò. Anh nhìn sang bồi an rồi hỏi Vậy chúng ta cùng quay lại nơi đó một lần nữa sao? Bồi an liền chu môi Anh nghĩ một tiếng rồi quyết định Ngay lúc tan học Mình và cậu về phòng của cậu Xem thật kỹ lại những tấm hình đó Biết đâu nó lại nói cho chúng ta biết được Một bí mật nào đó Khai Hiền liền gật đầu Sau đó mấy tiếng ngồi học Thì tan trường cũng đến Cả hai liền quên bụng của mình đang đói Liền chạy về thẳng phòng của Khải Hiền mở ảnh để xem Mở laptop lên họ cắm thề nhớ vào Rất nhiều những tấm hình đã được Khải Hiền chụp rất đẹp Dù chỉ có hai tấm hình xấu nhất thì lại được cả hai để mắt tới Họ nhìn nhau gật đầu như muốn nói Đây rồi đã tìm ra manh mối Bồi an bảo Khải Hiền tải hai tấm hình đó về Sau đó phóng thật to nhìn thật kỹ bức hình chụp con bướm có cái gì đó như đôi chân của người hở ra sau đống lá vì khải hiền trình làm mờ phông cho nên họ chưa đoán chính xác được có phải đôi chân người hay không khải hiền cầu làm rõ lại phía sau con bướm được chứ khải hiền liền trả lời được chờ mình một lát loay hoay một hồi thì cũng chỉnh xong bây giờ chờ máy cho ra tấm bản sửa hình mới được hiện lên cả hai tái mặt há hốc miệng té xuống đất Họ run lên vì sợ, vì trong hình đằng sau con bướm chính là đôi chân của người đang phân hủy trong đống lá. Chắc gió cuốn bay những chiếc lá lên để làm hở ra đôi chân từ thi ra bên ngoài. Họ nhìn nhau tái mét cả mặt, chẳng ai nói được với ai câu nào. Khai Hiền liền run giọng hỏi bạn, thế này là thế nào? Cái, cái gì trong màn hình chụp vậy? Bồi an lúc này sợ hãi run rẩy liền đáp là đôi chân của cái chết. Khải Hiền run sợ đứng không còn vững được nữa, anh phải lấy tay tựa vào men tường để đi lại ghế sofa để ngồi. Bội An hoang mang cũng chẳng kém, anh bò từ chỗ máy tính qua bên cạnh bạn của mình. Khải Hiền lắp bắp hỏi lại bạn, "Bây giờ về tính sao?" Bội An suy nghĩ một hồi rồi trả lời, "Mày có nên báo cảnh sát hay không? Không, nhưng mà chỉ sợ trong hình là chân giả thì chúng ta sẽ gặp phiền phức đấy." Khải Hiền đâm trương một lát rồi nói Mai mình sẽ quay lại nơi đó Nếu là gặp thì là duyên Biết đâu người ta muốn mình giúp cho nên Mới để cho mình thấy Cậu không thấy cả lớp của mình đông như vậy Mà mỗi mình thấy thôi sao Bội an nghe Khải Hiền nói có lý Anh liền gật gù đồng ý Chép miệng xong bội an tiếp lời Thôi được rồi quyết định vậy đi Mai mình sẽ đi cùng cậu Nếu đó là xác người thật Thì chúng ta sẽ báo cảnh sát Khải Hiền liền gật đầu đêm hôm đó khải hiền kêu bụi an ngủ lại phòng của mình cả hai thức đến khuya để xem xét lại các bức hình mà khải hiền đã chụp ngày hôm qua tất cả đều bình thường chỉ riêng hai tấm đó là có vấn đề họ thở dài mệt mỏi tạm buông những giả thiết để cố du mình vào trong giấc ngủ nửa đêm cánh cửa phòng đã chốt nhưng mà đột nhiên một cơn gió lạnh lùa vào làm tung cả chốt cửa khải hiền choàng tỉnh sau cú cánh cửa tự mở anh quay sang lay bồi an mãi nhưng cậu ta chẳng tỉnh lại tiếng ấy của bồi an vẫn còn vang lên đều đều tiếng cánh cửa hé ngày một rộng và rõ thực sự nghe tiếng cánh cửa ken két vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch khiến cho người ta phải sợn cả xa gà khai hiền vẫn nằm im nhưng ánh mắt của anh không rời khỏi cánh cửa ngay sau đó một bóng đèn xuất hiện cứ loạng choạng như sắp ngã vì không thấy đường mà không phải Cái bóng đen này nó không có đầu, cho nên nó mới đi siêu vẹo như vậy. Nó chỉ còn lại phần từ cổ trở xuống mà thôi. Khai Hiền liếc mắt nhìn kỹ một... Nghe chuyện hot nhất tại đọc